các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net qua là sự đồng ý của mẹ tôi tôi lại không đồng ý đó chính em đã nhớ ra rồi đó khoe miệng lầm tử kiệt khẽ dương hạ hê nhìn về phía mọi người thật xin lỗi tôi nghĩ tôi và vợ trừ cưới có một chút vấn đề nhỏ nhỏ cần phải giải quyết xin lỗi xin phép trước lầm tử kiệt anh không được nói vậy a tôi tôi không phải vị hôn thê của anh à phừng gấp cáp kháng nghị Thì ra, em vẫn còn nhớ rõ tên anh sao? Bởi vì cô không đánh đã khai, nụ cười trên mặt anh xem như đã hiển hòa hơn chút. Đi thôi, hồn lễ sắp bắt đầu. Vừa khéo em đi theo anh, đừng lại, không cẩn thận, lạc mất em. Anh lại lo lắng. Nói xong, anh nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé của cô, vô cùng lễ phép chào hỏi những người xung quanh đang nhìn ngây ngốc, rồi mạnh mẽ mang theo A Phương rời khỏi. À dừng, không muốn, dừng lại. Cô vô dụng khóc lóc kêu gào Anh hoàn toàn phất lờ Chẳng qua chỉ dùng gương mặt anh Tuấn lịch sự nhã nhạn Mỉm cười lừa gạt người đời Những người bị tiếng cô gào khóc mà quay đầu lại Nhìn Nói ra thật khiến đầu óc người ta cảm thấy choáng váng Ô ô Lần này chết chắc Thế không có ai tiến lên để cứu cô Mặt A Phương không khỏi buồn bã Khóc không ra nước mắt Tại sao lại là cô Cô không chỉ hỏi qua mình một lần như vậy Thậm chí cũng đã hỏi anh Nhưng mà cho đến nay vẫn không biết được đáp án Tránh né hơn nửa tháng Cô vốn đang cho rằng anh thật đã quên cô Không ngờ anh lại tìm được mình Từ tiệc cưới của La Lan Sớm biết như thế cô tình nguyện đội tóc giả Trang điểm thật đậm Cũng không cần lấy gương mặt thật mà gặp người Ai Lèn lén liếc mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh Luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên mặt Trung thục phương cũng âm thầm thở dài Dọc theo đường đi nghe cô lầm bẩm đông thở dài một hơi, tay buồn bã một tiếng, làm mí mắt ở sau trong kính của anh cơ hồ co rúm, khóe miệng cười yếu ớt lại chưa từng giảm đi. Nghe mẹ em nói em làm việc trong công ty thiết kế. Anh vẻ ngoài đang cười nhưng trong không cười hỏi cô. Ách! Cô ngồi nếp mình ở cạnh xe, chợt nghe giọng của anh, giật cá mình, e sợ ngẩn đầu lên nhìn anh, sau đó hốt hoảng vội vàng gật đầu. Vâng! thấy về mặt của cô hốt hoảng giống như anh là ác quỷ không bằng khoe miệng anh dường lên càng cao công việc thế nào nặng nhọc mới mới không phải a phương mặt mày đỏ lên âm thanh kháng nghị càng bốc lên cao thấy anh nhíu mày tẩm lại bắt đầu sợ sệt yếu đuối này này này này này chẳng qua là mới bắt đầu thật sao anh còng khoe miệng nhưng người liếc nhìn cô rõ ràng là không tin tôi tôi tôi tôi cũng có vẽ thiết kế Cô ưỡn ngực, tự nói với chính mình Không cần phải sợ anh, không cầm lòng cãi lại Nhà xí sao? Anh xấu xa chiều cận Miệng A phương hà to, cứng đơ ngay tại chỗ gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng Xí, nhà vệ sinh cũng là một phương án Nhà vệ sinh cũng là nội thất, nội thất ở trong phòng Con người đều phải đi nhà vệ sinh Chẳng lẽ anh không phải dùng đến sao? Anh... Anh dựa vào cái gì lại xem thường nhà xí nha? Anh không nói anh không xem trọng. Anh vẫn còn cười, tiếng cười vọng đến từ trong lòng ngực. Thấy anh không ngừng cười, A Phương không khỏi mờ mịt, chóp mũi đau xót, nắm chặt hai nắm đấm cầm giận bất bình nói. Cười đủ chưa? Anh... anh trở về chính là muốn cười nhạo tôi à? Biết mình thái quá, anh ngừng cười, khóe miệng vẫn khẽ nhếch nhìn cô, đơn giản chỉ hai chữ trở về thôi sao? Không phải. Vậy là vì chuyện gì? Anh... Anh ở nước Mỹ không phải sống tốt lắm sao? Sao lại không ở lại nước Mỹ sống cho thật tốt? Ngay lúc đó chiếc xe dừng lại, anh liếc nhìn cô một cái lại không trả lời, chỉ đi xuống xe. A Phương vội đi theo xuống xe, hô lớn. Này, suốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh đi lên bậc thang trước cửa nhà biệt thự lâm ra xoay người, hai tay bỏ vào túi quần. Giống như người mẫu quảng cáo thời trang Tây Phục, ở trên cao nhìn xuống cô, mang theo nụ cười thân thiết như tiên sứ... Ác ma dùng giọng nói quyền rũ mê người nói Đương nhiên là kết hôn với em, thân yêu Đừng đùa giỡn quá chớ nha Cái chuyện đính hôn gì đó năm đó không phải anh chỉ tùy tiện cùng người nói chơi sao Ai nói chơi với con chứ Mẹ Đừng gọi mẹ, ba con đã thu nhận xính lễ của người ta rồi Mẹ chung cầm tờ báo lật lật xem tin tức giải trí Mô dáng vẻ hiện lên không liên quan đến mình Cha Gả cho tiểu kiệt có cái gì không tốt Lâm gia có tiền có địa vị tiểu kiệt lại có tài còn gả đi cũng chỉ là chờ hưởng phinh hoa phú quý nước giót tận tay cơm lầy tận miệng loại con rẻ rùa vàng này xem như mơ giữa ban ngày cũng không thấy bây giờ người ta tự dưng đến cửa còn còn ngại đông ngại tây bà trung đeo kiếng lật xem tờ báo kinh tế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.